Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lùi về phía sau, lặng lẽ dây chuyền rời sợ hãi nói Em, em chỉ là cảm thấy anh và Trần Tiên Thinh rất là thân thiết Vừa thấy anh giơ tay, cô lập tức ôm đầu qua chân mà thét lên trái tay Học Trần à, em sai rồi, đừng đánh em mà Anh sợ khóc sợ cười, quấy đầu nhìn tay mình một chút Rồi sau đó, dây dây huyệt thái dương Mạnh dài à Anh đè nén tâm tình, cố gắng mở miệng một cách xịu dàng Học trưởng ạ, em không phải là cô ý mà. Cô đáng thương nhìn anh từ trong khe tay. Anh không thích đàn ông. Thật ra thì yêu đều thanh liêng. Cho dù là đàn ông thì... Mạnh dài nhịn không được mà biểu đạt lập trường của mình. Nhưng mà giọng nói thì càng lúc càng nhỏ. Bởi vì đỉnh đầu của học trường bốc khói. Cô lập tức nhận tội đền tội. Em sai rồi, học trường ạ. Anh đừng nóng giận mà. Giang dĩ thành hít sâu một hơi. Con tiểu bạch thò này ở Mỹ 4 năm. Suốt cuộc là học xấu rồi Có trách phương diện nào đó cũng không hiểu biết thể ra là thông minh của cô đều dùng ở chỗ khác Thật sự là lo lắng cho tiền đồ mà Đứng trước tòa nhà công ty Sơn đặt, Mạnh dài thực muốn than thở Cô thực sự không muốn tới nơi này Cô là người không có thiên phố kinh doanh Sợ nhất là phải ở chung với những người lòng dạ khó lường ngẩng đầu nhìn trời hít thật sâu Cô không coi buồn bực mà nghĩ Tại sao cô lại cố tình có quan hệ không rõ, bỏ không xong với những người này? Có lúc cô không nhịn được mà tự hỏi, nếu như biết đem tiền của anh cho mượn sẽ có kết quả này, vậy thì năm đó cô có thể làm như vậy hay không đây? Cô không phải là người xa xỉ lãng phí, cuộc cải cô có được đủ cho cô sống đến già, cho nên cô chưa từng nghĩ đem tiền đè ra tiền, nhưng đã có người làm thay cô mà còn làm rất tốt hơn tưởng tượng, Vì vậy cô cuối cùng cũng nhức đầu Thật ra cô vẫn muốn nói với học trường một câu chính là Trả lại tiền em cho anh mượn là được rồi Do dự nơi ngay Cô vẫn phải nhấc chân đi vào bên trong Xin chào tiểu thư Xin hỏi là tiền ai ạ Giang Dĩ Thành Tiểu thư quầy tiếp thân cẩn thận quan sát Cô gái mặc áo t-shirt Quần bảy phần ở phía trước mặt một chút Nhớ tới lần trước Theo tầng tâm đốc đến công ty thoạt nhìn quan hệ rất là thân mật Cho nên rất là nhanh chóng, gọi đường dây nội bộ vào phòng tổng giám đốc để mà xin phép. Mạnh tiểu thư à, tổng giám đốc mời cô đi lên trên. Mạnh dài nói cảm ơn, còn chưa bước đi, đã nghe thấy một mùi nước hoa nồng nặc không nhịn được mà lấy tay bịt mũi nghiêng đầu nhìn sang. Là cô. hiển nhiên đối phương thấy cô thì rất kinh ngạc. Cô chấp mắt một lúc, sau đó nhớ lại chính là cô gái, mà ngày đó cùng với học trường đi dọc ở siêu thị lớn thì gặp được, rồi cô lễ phép cười. Xin chào. Cô đến tìm giang tầng sao? À đúng vậy. Cô cho rằng cô có thể đi tới với anh thay sao hả? Không nghĩ nghiêm trình một chút tìm công việc. Lại không đứng đắn mà có chủ ý một bước lên trời. Thật là xa đoạn mà. Trong giọng nói của Hà Thục Ái, khó nén khỏi vẻ chán ghét khen bỉ. Mẹ dài tính tình tốt vẫn duy trì nở nụ cười. Nhờ có lời hay qua Tiểu Thơ, tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Cô không cần công việc, cũng không chết đói nhé. Hương chị cô cũng không đến mức làm miệng ăn nói lở. Nếu người ta nói không phải là mình, cô dĩ nhiên sẽ không thức giận. Hà Thục Ái ngược lại bị cô thẳng nhiên mà cảm thấy không vui. Về mặt cô ấy tự nhiên mà xoay người đi tới thang máy. Cô chờ một chút, tôi cũng muốn đi gặp Giang Tổng, vừa mai là cùng đường. Mạnh dài không nói gì cả, chờ cô ấy từ phía sau vượt qua. Trong thang máy chỉ có hai người các cô, bắt đầu không ai lên tiếng. Sau cùng vẫn là Hà tục Ái không nhịn được. Mà yên lặng đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Cô đừng có mà di tâm vọng tưởng nữa. Sang Tổng không phải là người đàn ông cô có thể có được. Soi mỏi quan sát cách anh mặc cổ cô, cô ta nói tiếp. Cả người cô tràn đầy đều chưa là nghèo hèn keo kiệt. Cùng với anh ấy đứng chung một chỗ sẽ làm cho anh ấy mất đi thể diện đó. Trên thực tế, tôi cũng chưa từng nghĩ qua phải có được anh ấy. Phong cách anh mặc cổ cô từ trước tới giờ đều lấy thoải mái làm trù đầu. Không cần quan tâm đến ánh mắt của người bên cạnh Cho dù là xa hàng phên đường Cô cũng mặc cực kỳ thoải mái và hào phóng Không có nơi nào là không dám đi Tự nhiên bị giọng nói nhẹ nhằng của cô kích thích Về bằng gần như là nhân nhó mà nhìn cô ấy nói Vậy cô tới bây giờ là quấn anh ấy đó Mạnh dài khẽ mỉm cười Giờ tôi giấy dài ở trong tay Tôi tới là đứa đồ tranh ấy Có trời mới biết cô tuyệt đối không muốn đến nơi này cảm thấy chỗ như thế này không hợp với cô sắc mặt của Hà Tục Ái trở nên rất là có coi bởi vì cô nghĩ đến một khả năng lúc cô định mở miệng muốn nói gì đó thì cửa thang máy mở ra mạnh tiểu thư à tổng giám đốc đang đợi cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện